video tìm kiếm hiệp chương du mánh chào quý thánh già. Tiếp theo là phần 42 Nhất Chưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đồng chương du. Du Tư Thành cất tiếng than dài. Ta chiều theo ý sư đại vậy. Bỗng nhiên hai người nghe có một giọng cười lạnh lùng từ trong đám du khách vọng đến. E rằng dù có muốn bỏ đi cũng không phải dễ như thế đâu. Trong bằng cổ trạng đầy sát khí trong tim á, y đưa mắt quét qua khắp nơi, nhưng chẳng trông thấy người nào khả nghi, mà chỉ còn những du khách thường nên không khỏi ngơ ngác. Dương Tu Thành mặt cũng khẽ biến sắc nhỏ nhỏ. E rằng hai huynh đệ chúng ta không thể rút lui được, vậy chi bằng ngươi ngồi lại đây chờ đợi mọi biến động xảy đến thì hay. ông bằng cử cười nhạt nói: Trời có sập xuống, đất có lở đi thì ta cũng ngồi đây để chờ chết sau." Câu nói vừa dứt thì chợt nghe có một giọng cười sâu hiểm bay đến bên tai của hai người. "Thằng ranh, mày đến tên cái chết sau." Ông bằng cử nghe qua câu nói thì nhanh nhẹn đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy, nhưng vẫn không trông thấy đối phương đâu cả. Ngay lúc ấy tùy ý không nói gì, nhưng ở trong lòng đã hớn lạnh, Dợi Vàng kéo tay Dương Tu Thành nói nhỏ: "Bọn họ ẩn kín, còn chúng ta lộ liễu, rất khó đề phòng. Vậy chúng ta nên bỏ đi thì hơn." Dương Tu Thành bị Tôn Bằng Cửu kéo đi nên lòng mất hết tự chủ, đưa chân bước theo xuống lầu. Bên trái của ngôi đại quan lầu là một cánh rừng phù dung. Lúc ấy y đang vào tiết trung hạ. Nán dẫn cản qua nở vườn rộ, hàng trăm ngàn đóa hoa màu sắc rực rỡ trong thật là mạn mục. Tôn Bằng Cửu kéo tay của Dư Tu Thành nhanh nhẹn đi thẳng vào rừng Phù Dung. Nhưng bỗng cả hai đều nghe ở sau lưng có tiếng gió rít khẽ, nên vội vàng nhào xéo người qua một bên để tránh. Và ngay khi ấy cả hai cảm thấy nơi tai áo cũ mình như bị ai đó kéo lấy một lực. Sau đó trên dần tráng của Tôn Bằng Cửu mồ hôi tuôn ra như mưa. Đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng y nghiến chặt đôi hàm răng. Cố gắng đè nén sự đau đớn không hề kêu la nửa tiếng. Dư Tư Thành dội vàng nói. Sư đệ của Tài Hạ là người trả tuổi còn nông cạn. Xin quý vị nương tài. Tôn Bằng Cửu bóng tức giận lên tiếng nói. Sư Huynh, tại sao anh lại thiếu khí pháp như vậy hả? Lão quái nhân nọ liền biến sắc mà. tất giọng đầy ngạo nghễ cười khanh khách nói: <cười> "Ngươi là kẻ có khí phách vậy lão phu xin chiều ý ngươi cho ngươi được tội nguyện nà." Nói đoạn lão ta liền từ từ đưa cánh tay lên, thò đến trước ngực của Tôn Bằng cửu. Dương Tu Thành trông thấy thế quả tiềm sức nữa nhảy tông ra khỏi lồng ngực, quát to một tiếng, rồi so mạnh đôi chưởng ra khí một luồng kinh khí tràn tới. Người quái nhân đứng ở phía bên trái nói: ngươi cũng định tìm cái chết hay sao? Dứt lời quái nhân ấy liền dung ngang trưởng quát ra. Dư Tu Thành chỉ kịp cảm thấy luồng chấn lực của đối phương mãnh liệt như núi đồi sụp đổ, khiến cho đội tài của y lập nửa bị gãy lìa và cả thân người bị tơi hớp nhào lộn ra phía sau. Thế rồi qua một tiếng phịch, xuống đất thật to. Cành lá xung quanh từ trên tung xuống như mưa. Ai nấy đều đã trông thấy Dư Tu Thành té lăn quay dưới đất. Miễn trào máu tươi không còn đứng dậy được nữa. Người quái nhân đứng bên trái nói: <cười> "Chúng ta hãy nên lo đến chuyện chính yếu của mình là hơn. Này lão nhi, hãy phế bỏ võ công của bọn chúng nó đi." Quái nhân đứng chính giữa bàn cất tiếng hừ to, rồi nhanh nhẹn dùng hai ngón tay ra, nhắm ngay tử huyệt của Tôn Bằng Cửu điểm thẳng tới. Bỗng ngay lúc đó có tiếng cười ha hả thật to vọng đến. Thiền Sư Tâm Hữu, từ ngày xa cách đến nay các ông vẫn được bình an chứ? Diệu Tu Thành đang nằm trên đất, chợt nghe được mấy tiếng thiền Sư Tâm Hữu thì trong bụng thầm nghĩ: "Ôi, té ra là ba lão quái vật này. Đại lượng lại mời được cả đến thiền Sư Tâm Hữu để hỗ trợ thì thực lòng giá cố há khó bề mà lường nổi. Viện sư đại ta nào phải là đối thủ của ba quái vật này chứ?" Thiên Sơn Tam Hữu gồm có người anh cả là Than Hải, người thứ hai là Thích Đồng và người thứ ba tên là Lê Trạch. Cả ba võ công đều cao cường độc đáo, tinh thần tuyệt đỉnh, lòng dạ lại vô cùng độc ác nổi tiếng bấy lâu nay. Thiên Sơn Tam Hữu vừa nghe qua câu hỏi ấy thì không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn lên trông thấy có một lão già ăn mày từ trong cánh rừng bước ra. Lão ăn mày ấy tóc tai rối bời sắc mặt nhợt nhạt, Căn người gầy đét vàng gió, mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh giá hạn trăm lỗ, nhưng giặt giũ hết sức là sạch sẽ. Hai cánh tay lão ta dài quá gối, bàn tay phía trái bị mất đi một ngón út. Móng tay để dài cả tấc, mắt sáng quắc như hai luồng đèn, khóe miệng mím cười nhìn đăm đăm vào thiên sơn tam hổ. Thiên sơn tam hổ trông thấy đối phương thì trong lòng không khỏi sợ sệt đồng thanh nói: Cổ Chỉ thần cái sao lại đi xa ngàn dặm đến miền Nam này làm gì vậy? Cổ Chỉ thần cái cười ha hả nói. Già đây ngồi yên mãi cũng đâm ra chán, nên muốn đi đây đi đó cho vui. Kẻ quan phý đi những ngày còn sống ở trên đời này. Vừa nói lão ta vừa đờ mắt nhìn về phía dư tư thành. Đang nằm trên đất và tôn bằng cổ thì đang đứng cạnh Rồi Lộ Dạ ngạc nhiên hỏi: "Hai người này có lẽ trước đây có sự thù oán gì sâu sắc với bà vị hay sao vậy ha?" Thiên Sơn Tâm Hữu cất giọng ngạo nghễ cười to, Thang Hải bèn lạnh lùng đáp: "Bọn họ nguyên chẳng hề quen biết gì với chúng ta, cũng chẳng hề có mối cừu oán gì trước đây cả, song chẳng qua thằng mỗ vì phải hành động theo sự nhờ cậy của một kẻ khác mà thôi." Cổ Chỉ thần cái không khỏi sững sốt nói: Lão hòa thượng chẳng hề có quen biết gì với họ, và cũng không muốn nhúng tay vào việc không đâu như thế này. Nhưng lão hòa thượng cảm thấy có một điều lạ, nên không thể không hỏi. Đó là hành động của ba vị xem ra rất khác thường so với thói quen của ba vị trước kia, là vì lẽ gì thế? Bà quái nhân nọ liền đưa mắt nhìn qua một lượt. Khang Hải bèn gật đầu nói: Chúng tôi nể mặt thần cái nên bằng lòng tha chết cho bọn chúng nó là được rồi. Vậy xin chào thần cái nhờ. Nói đoạn cáo ba người liền nhúng người dọt thẳng lên không lướt đi như một ngọn gió. Chỉ trong chớp mắt là đã mất hút rồi. Cứu chỉ thần cái bèn chữa trị giúp cho hai người rồi cho mỗi người uống một viên thuốc. Dương Tu Thành và Tôn Bằng Cứu đều cúi đầu cảm tạ ơn cứu mạng của cứu chỉ thần cái. Cổ Chỉ thần cái lộ sắc không vui đưa mắt nhìn Tôn Bằng Cửu cười nhạt. <cười> người giỏi thì còn có người giỏi hơn. Vậy với thái độ tự cao tự đại của người thì sẽ làm hỏng mất mọi việc, cũng như sẽ làm mất cả bạn bè. Nếu ta không nể mặt người bạn xưa là Nhất Diệp Đại sư, cũng như vì sự quỷ thác của một vị thiếu hiệp thì chắc chắn ta không cứu mạng cho người đâu. Tôn Bằng Cửu Đỏ bừng nét mặt, mồ hôi chảy xuống như mưa, y thẳng thừng không thể nói được nên lời. Dư Tô Thành cúi người thi lễ nói: "Dạ, sư đệ của giảng bối là người tối tát nông cạn kiến thức, vậy xin lão tiền bối hãy nhủ lòng mà dạy bảo cho." Cổ Dĩ Thần cái tỏ vẻ bất tức giận rồi nói: "Vị thiếu hiệp ấy xò so với sư đệ của ngươi thì tuổi còn trẻ hơn, Nhưng cậu ấy là người tài hoa tuyệt thế, đầy lòng hào hiệp, võ công lại cao cường tuyệt đỉnh, chứ nói gì lão qua tử mà hiện nay trong võ lâm cũng không có mấy người đối phó nổi với cậu ấy. Nếu lão qua tử ở vào địa vị của sư đệ ngươi thì tất đã biết kính trọng cậu ấy ngỏ hầu. Không đợi cho cử chỉ thần cái nói dứt lời, Tôn Bằng Cửu đã thẹn thùng ngắt lời. Vạn bội thật là đáng chết. Hẹn này vị thiếu hiệp ấy ở nơi nào, xin lão tiền bối cho biết để giản bối tìm đến cầu xin anh ấy tha lỗi cho. Cụ chỉ thần cái cười nhạt nói: "Cậu ấy đàn có việc gấp nên đã đi rồi, cậu ấy nào phải là người mà không hiểu chuyện như người đâu." Bỗng ngay lúc đó, có hai bóng người nhanh nhẹn bước vào khu rừng, đó là hai người ăn mày đứng tuổi cùng qua về phía cụ chỉ thần cái bấm. Thân sơn tâm hữu hiện giờ đang họp với đáy lường ở bên cảnh bờ đê Vân Hà. Rồi cả bọn lại ngồi thuyền sang ngang đi mất rồi. Tổ chỉ thần cái biến hẳn sắc mặt quát to: "Đi mau!" Nhớ lời lão ta bèn cùng hai người ăn mài đứng tuổi nọ lướt ra khỏi khu rừng, nhắm hướng Vân Hà mà chạy thẳng tới. Dương Tu Thành quay về phía Tôn Bằng Cửu nói: "Hai huynh đệ chúng ta cũng mau đến đó xem." Nói đoạn hai người cùng nói gót chạy theo số người của cửu chỉ thần cay Trên sóng nước mênh mông Có một chiếc thuyền Mùi màu đen đang trôi lửng lợ Trong mưu thuyền Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Quỳnh đang ngồi đối diện cùng nhau Chiếc thuyền con không có ai chèo chóng cả Mà chỉ nhấp vô trôi theo dòng nước Đào Gia Kỳ đem chuyện pho hàng thiết quan âm Tại cửu Long Giáo đã bị kẻ lạ trộm mất đi nên giáo chủ đã xuống lệnh cho toàn thể môn nhân phải đi tìm trở về gấp, cũng như việc Âu Dương Cầu đã bị một tầng nhân cao lớn bắt sống màn đi, nhất nhất nói rõ lại cho Tô Chỉ Huỳnh nghe. Tô Chỉ Huỳnh có vẻ chân ngẩn, cúi đầu suy nghĩ. Qua một lúc sau, nàng mới đưa ánh mắt sáng ngời nhìn lên giọng buồn bã than rằng: "Hay tổng đàn cổ long giáo tại Mễ Thường Sơn rất là kính đáo." Hơn nữa lại bố trí vô cùng chặt chẽ, đầy dễ những cạm bẫy không thua gì thiên la địa giống. Thế mà kẻ trộm pho hàng thiết quan âm lại ra giàu như thường, thật là lạ đó. Nếu kẻ ấy không phải chính là Âu Dương Cầu thì còn là ai nữa? Đạo gia Kỳ nói, Theo như lời bẩm lại của phi hồ tướng Kiệt, thì sau khi giáo chủ hay tên Âu Dương Cầu phản nghịch, liền bố trí lại tất cả những cạm bẫy trong sơn cốc. Bởi thế lời nói của Quỳnh Tỷ... Có phần nào dò đoán hay không? Vì biết đâu chừng ấy việc chính là hành động của Đào Như Hải hoặc là nhân vật nào khác. Tô Chỉ Huỳnh cười tự nhiên nói: "Lẽ tất nhiên là có thể như vậy, nhưng nếu truy nguyên ra thì cả tội ác đầu xỏ vẫn là Ô Dương Cầu và nào Như Hải có phải không?" Đào Gia Kỳ gật đầu nói: "Thế giờ đây Huỳnh tỷ định đối phó ra sao?" Tô Chỉ Huỳnh đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, Rồi liếc nhìn Đào Gia Kỳ miễn cười nói. Giờ đây chỉ còn tiến hành bước nào hai bước nấy. Nghe theo số mệnh chứ còn có cách nào khác nữa. Đào Gia Kỳ bừng đỏ sắc mặt nói. Quỳnh Tỷ chỉ giỏi nói chơi thôi. Giờ đây trong lòng của tiểu đệ đã rối rồi. Nên bằng lòng nghe theo ý kiến của Quỳnh Tỷ thôi. Tôi chỉ Quỳnh đưa ánh mắt đâm đâm nhìn vào Đào Gia Kỳ rồi nói. Hừm. Lời nói đấy có thật không vậy?" Đầu gia Kỳ đáp, "Vợ kêu chồng giả, đó là chuyện tự nhiên từ xưa đến nay, dễ có gì là không được." Tôi chỉ huỳnh khắc giọng trong kẻo cười khanh khách nói, "Lúc nào nói chơi thì nói chơi, nhưng khi nói thật thì phải nói thật. Hiện nay trước khi ta tìm hiểu được chuyện ấy là do ai làm ra thì tất cả mọi kế hoạch chỉ có thể nói suông mà thôi. Vì nếu như vậy, Mọi hành động của chúng ta đều bị lầm lạc thì tất sẽ không cả chuyện lớn đâu." Nó tới đây bỗng nàng cất giọng rồi nói tiếp. Nam thông tiêu cục của đại lượng ở tại thành Cung Minh thế lực rất mạnh. Mấy hôm nay ta đã tìm hiểu và thấy được giữa đại lượng và tên lão Tặc Đào Như Hải có một sự tương quan rất sâu xa. Tuy nhiên ta vẫn chưa hề trông thấy Đào Như Hải xuất đầu lộ diện ở đây. Đầu gia Kỳ lấy làm lạ nói: Tại sao Huỳnh tỷ không tóm lấy tên đại lượng để tra hỏi nơi ẩn mình của tên lão tặc kia? Tôi chỉ huỳnh khẽ hớ một tiếng rồi nói, tên lão tặc ấy gian ngoan phi thường, vậy nơi ẩn mình của hắn làm thế nào lại chịu để cho đại lượng biết chứ? Bởi thày, nếu mình làm như vậy thì xác kinh động đến hắn ta, khiến việc làm sau này của mình không có kết quả tốt. Đào Gia Kỳ lắc đầu nói, Lời nói của Huỳnh Tử tuy là hữu lý, nhưng bất luận thế nào, tiểu đệ vẫn phải đi đến Nam Thông tiêu cục dò xét một lần, không biết chừng nhà đó mà tìm ra được manh mối chi chăng. Tô Chỉ Huỳnh cười nói: "Thì cứ làm theo lời của đại đi là được rồi." Đào Gia Kỳ nghe liền cất tiếng cười, rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi mui thuyền, chộp lấy đôi chèo phới nước nghe bị ướt. Trên mặt hồ rộng hàng trăm dặm, Nước biển mình mông như không đâu là bờ bến. Những dãy núi xa xa nhô ngọn lên nền trời cao. Những cánh bường trắng rải rác đây đó. Nhưng con nhạn không ngớt bay lượn trên mặt nước, khiến cảnh sắc xinh đẹp và đầy thi vị. Tô Chỉ Huỳnh cũng bước ra khỏi mui thuyền và lúc ấy nàng đã cải trang thành một lão bà đầu bạc phơ sắc mặt lạnh lùng. Đầu da kỳ chèo mạnh đôi chèo khiến cho chiếc thuyền lao vút đi như tên bắn. chẳng mấy chốc sau là đã đến bờ, hai người rời thuyền và cùng nhắm phía thành Côn Minh mà đi tới. Nam Thông Tiêu Cục nằm tại phía tây đường chính nghĩa, bệnh nhạc những người ra vào phiêu cục này đều có đủ hạng người, lúc nào cũng tấp nập. Nhưng ngày hôm nay, trước cửa Tiêu Cục lại có giá khác thường, xe ngựa dáng vẻ người ra vào thưa thớt, hơn nữa hai cánh cửa to sơn đang bóng loáng cũng đã khép lại. hít trừa khe hở nhỏ mà thôi. Tô Chỉ Huỳnh và Đào Gia Kỳ cùng đi đến trước cửa của Nam Thông Tiêu Cục, nhìn thấy thế không khỏi sửng sốt, họ đưa mắt nhìn nhau một lượt. Đào Gia Kỳ lên tiếng nói: "Tần Hàn này có vẻ lạ lùng đó." Ý của Tiểu Đại muốn bước vào trong xem coi rõ. Thế rồi không đợi cho Tô Chỉ Huỳnh trả lời, chàng đã đưa chân bước thẳng vào trong cửa. Tô Chỉ Huỳnh đành lắc đầu bước theo sau. Lão Gia Kỳ vừa đưa mắt nhìn vào trong thì không khỏi giật bắn mình, vì cả một tiêu cụ to lớn như thế mà giờ đây chỉ còn lại có một cái vỏ trống, trước sau không một bóng người. Đôi mắt của Tô Triệu Huỳnh chiếu quịnh chéo ngời ánh sáng rất khác thường. Nàng hừ to một tiếng qua giọng mũi rồi nói: "Lão Tặc quả là gian ngoan như một con cáo già, xem qua tình trạng này có lẽ hắn đã rút lui khỏi miền Nam này rồi, chắc chắn hắn đã cao bay xa chạy." tìm đến nơi khác xây dựng một xào quyệp mới. Đào Gia Kỳ không khỏi lấy làm lạ nói: "Đào Như Hải đã nghe được tin gì mà Cao Bái Sa chạy nhanh như vậy chứ?" Tô Chỉ Huệ nói: "Hiện nay khắp trong giỏ lâm, việc chém giết không ngớt xảy ra, nguyên dịp ngũ hành cốc chỉ mới là một sự thăm dò của các nhân vật giang hồ, do đó trước khi những điều bí mật được phơi bày ra ánh sáng, thì Đào Như Hải chờ thế nào ăn ngon ngủ yên cho được." Đào Gia Kỳ hạ giọng nói: "Xem thế, sự nghi kỵ đối với Đào Như Hải cắt chẳng, hắn tà không có ngài nào tẩy sạch cho được." Tô Chỉ Huỳnh nghiêm sắc mặt nói: "Đúng như vậy chứ còn vì gọi là nghi ngờ đối với hắn được." Đào Gia Kỳ trợn to đôi mắt ngơ ngác không hiểu ra làm sao cả, nhưng bỗng có một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu nên bèn lên tiếng hỏi: "Có phải Huỳnh tẩy để nói pho hàng thiết Quan Âm bị mất gần đây?" cũng chính là do tên lão tặc đó đã gây ra hay không vậy. Bảy phần 10 là hắn ta rồi. Câu nói của Tô Chỉ Huỳnh vừa dứt, thầy bóng nhìn thấy trong nội sảnh có bóng người lướt qua, rồi lại thấy vô số những viên đạn nhỏ cuốn thẳng về phía mình như một trận mưa. Không chậm trễ, nàng liền nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay của Đào Gia Kỳ giật người bay thẳng lên một khoảng trống tại thiên đình. Trong khi thần hình của hai người còn đang lơ lẫn ở trên không, thì trông thấy sáu bãi bóng đen lao mình bay tới, lướt đi mất hút. Tô Chỉ Quỳnh liền sử dụng thân pháp thần lông bác biến, nhào lộn thân người ở trên không, rồi mang cả đào gia kỳ lướt luôn qua bốn nóc nhà, mới rơi nhẹ nhàng xuống đất. Sau đó hai người mới trở về Nam Thông Tiêu Cục, thì thấy nơi ấy đã bị chìm trong một dùng khói lửa mệt mờ, không ngớ cuốn lên cuồng cuộn. Giớn nó khói dày đặc ấy lại có những đốm lửa lập loè. Đào Gia Kỳ vẫn giữ nói: Hành động như thế này quả là đáng ghét, bọn chúng không sợ lửa cháy lan tràn cả hàng số mai sau. Tô Chỉ Huỳnh nói: Để để hãy an tâm đi, số lửa ấy không cháy được Nam Thông tiêu cục đâu, chúng ta hãy mau bỏ đi. Đi nơi nào? Lạc Dương. Phải có một manh mối nữa nơi Thiếp Chỉ thư tịch. Tô Chỉ Huỳnh lắc đầu nói: Không phải. Nói đoạn nàng đã lao người đi thẳng, ra xa hàng năm sáu trượng rồi. Đầu gia kỳ không khỏi sửng sốt vì chàng không thể nào biết được lại còn có một manh mối gì để truy tầm sự thật nữa. Chàng hưởng cười rồi phi người nhanh như chim đuổi theo Tô Chỉ Huệ. Sau khi hai người đã vượt qua khỏi thành lại tiếp tục chạy như bay về phía trước. Chẳng bao lâu sau, họ đã rời khỏi thành Công Minh mấy mươi dặm và đến một thị trấn nhỏ Bóng Tật Dương đã lặng xuống dải núi phía tây. Màn đêm đã bắt đầu buông rủ, hai người bàn tìm đến một hiệu khách điếm, muốn lấy một gian phòng rộng rãi, phía trước có sân mát mẻ để cùng nghỉ đêm. Bọn tiểu nhị trong hiệu thấy hai người tưởng là mẹ con, nên cũng không nghi ngờ gì cả. Sau khi mang trạ nấu lên, tên tiểu nhị hỏi đạo gia Kỳ có cần gì nữa không? Đào Gia Kỳ lấy ra một nén bạc trao cho tên tiểu nhị rồi bảo mua rượu thịt dọn lên. Sau khi tên hầu bàn bước vào, Đào Gia Kỳ liền hỏi Tô Chỉ Huỳnh vì lý do tại sao phải đến nhà Nhạc Dương. Tô Chỉ Huỳnh hỏi dặn lại: "Có lý nào đại không muốn đi đến nhà Nhạc Dương hay sao?" Đào Gia Kỳ nói: "Lẽ tất nhiên là muốn đi, nhưng nếu đến đó không phải nhắm vào Thiếp Chỉ thư sinh thì còn ai nữa?" Còn Lư Thế Xuân Đào Gia Kỳ như vừa bừng tỉnh cơn mộng rồi nói: "Tiểu đại thật là kém trí, tại sao lại không nhớ đến chuyện Lư Thế Xuân đi mạo nhận là con trai của Sa Mạc Kim Điều Lư bằng và được Đào Như Hải tin dùng, chẳng hề tỏ ra nghi ngờ gì cả. Vậy chắc chắn là Lư Thế Xuân, chẳng khi nào buông rơi Đào Như Hải, ta có thể từ nơi hắn để tìm biết tung tích của Đào Như Hải được." Vừa mới nói tới đây, mộng trong đầu của chàng bất ngờ nãy ra một ý nghĩ, đôi mắt chàng đầy sắc kinh ngạc nói: "Nhưng Lưu Thế Xuân làm thế nào liên lạc được với y Đào Như Hải? Dù hắn bị bắt đã lâu rồi, gần đây mới được thả ra kia mà." Tô Chí Huỳnh mỉm cười đầy bí mật nói: "Đại quả là một người thông minh một đời, nhưng nay lại hồ đồ trong một giấc." Đào Như Hải kể từ khi Lưu Thế Xuân bị bắt mất thì lão ta đã dò xét và biết được rồi bắt sóng Lưu Thế Xuân là cửu long giáo. Đồng thời y cũng bắt đầu ngờ vực Lưu Thế Xuân mạo nhận làm con trai của Lưu Bằng. Do đó, trong lúc ở tại Dụ Chương, lão ta vẫn không xem Lưu Thế Xuân là người tâm phúc. Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Ồ, tiểu đại đã hiểu rồi." Trong khi Lưu Thế Xuân gửi thân nơi Đào phủ thì tên lão tặc ấy hành động chuyện gì cũng đều lọt vào mắt của Lưu Thế Xuân cả. Chính vì vậy mà Đào Như Hải có ý định muốn giết chết Lương Thế Xuân, đây giữ kín mọi điều bí mật có phải vậy không? Tô Chỉ Huỳnh nhướng cao đôi mày và cười giòn nói: <cười> "Đệ đệ quả là người thông minh phi thường, nên chỉ nói qua một điểm nhỏ là có thể hiểu biết được toàn bộ vấn đề." Đào Gia Kỳ trông thấy Tô Chỉ Huỳnh pha trò, ty nàng đang cải trang thành một lão bà nhưng vẫn duyên dáng dễ cảng. Nàng thừa lúc Tô Chỉ Huỳnh không để ý nhanh nhẹn lao thẳng vào lòng của nàng. Tô Chỉ Huỳnh thấy thấy đôi tai không khỏi nóng bừng, tim nhảy thình thịch, nhanh nhẹn giải ra khỏi vòng tay của Đào Gia Kỳ cách. Chốc nữa đây, bọn tiểu nhị mang rượu thịt lên xem để để còn mặt mũi nào ngó người ta không cho biết. Cái đó nàng lại nói sang qua vấn đề khác để tìm hiểu gió công của Đào Gia Kỳ đã tiến đến mức nào rồi. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói, gió công của Huỳnh tỷ nếu so với tiểu đại vẫn còn kém xa đó. Tô Chí Huỳnh nói: "Chưa hẳn vậy đâu." Đào Gia Kỳ nói: "Can tại bằng miệng thì có ích gì, đợi chút nữa ăn uống no say rồi sẽ giật thử vài đường." Tiểu đại không tin quần tẩy không khuất phục trước đại. Câu nói của chàng gồm đến hai ý nghĩ, nên Tô Chí Huỳnh trợn mắt ngó chàng và cau nhầu không ngất. Chẳng bao lâu bọn tiểu nhị mang rượu thịt lên, hai người ăn uống xong thì Tô Chí Huỳnh nhắc lại lời nói vừa rồi của Đào Gia Kỳ. Muốn chàng giật thử gió công kế nàng. Đào Gia Kỳ liền mỉm cười đứng ra, hai tay buông xôi không hề thủ thế. "Chờ Tô Chỉ Huỳnh ra tay đánh mình trước." Đôi mày liễu của Tô Chỉ Huỳnh nhướng cao nói, "Cái tên của Vũ Nội Bá Kỳ tỷ tỷ không phải may mắn mà được đâu đó. Nếu để cho ta đánh trước thì chắc chắn đệ đệ sẽ bị thua ngay." Đào Gia Kỳ nói, "Chưa hẳn vậy đâu." Tô Chỉ Huỳnh nghe qua ở trong lòng cảm thấy thích thú nhanh nhẹn dùng cánh tay nõn nà lên, dùng thế thủ quy ngũ quyền công ra nhanh như chớp. Quả nhiên Tô Chỉ Huỳnh không phải là một người chỉ có cái danh rỗng. Thế thì thủ quy ngũ quyền của nàng hết sức là cao siêu kỳ lạ, gây thành bóng chưởng chập chờn đầy cả một vùng, đi đòi với một luồng kình lực kính đáng trùm kín cả thân hình của Đào gia kỳ. Khiên bất luận ai lâm vào cảnh thấy cũng phải hoa cả mắt. Nhưng Đào Gia Kỳ không hề sợ hãi, chàng nhanh nhẹn lách mình tràn tới sát bên cạnh của Tô Chỉ Huỳnh, rồi ung trưởng lên đánh ra ba thế võ nhành nhừ chết. Ba thế võ của chàng bao gồm cả những môn tuyệt học của ba nhà Phật, Đạo và Bàn môn, cao siêu khó lường. Bởi thế, thế võ Thủ Quy, Ngũ Nguyên của Tô Chỉ Huỳnh liền bị chế ngự ngay lập tức. Tô Chỉ Huỳnh thấy thế hết sức kinh hãi nên liền sử dụng đến những thế tịch diệu để phá lại thế phản công của đối phương. Đào Gia Kỳ mỉm cười dùng đôi tay dung giúp như gió cuốn, trong khi thân hình giồm tới một cách kỳ diệu, rồi vừa đánh thẳng, vừa chém ngang, vừa chụp xuống, vừa khóa tay đối phương, hết sức nhanh nhẹn và tuyệt luân. Tuy Đào Gia Kỳ vừa dùng tay đánh ra là đã thu lại ngay Nhưng Tô Chỉ Huỳnh cảm thấy hết sức khó phá tan được những thế đánh ấy, thậm chí có nhiều thế võ lạ lùng mà Tô Chỉ Huỳnh không thể nào tưởng tượng đến nổi. Nếu Đào Gia Kỳ đánh thẳng tay thì chắc chắn Tô Chỉ Huỳnh sẽ bị thương rồi. Tô Chỉ Huỳnh là người có sức quan sát rất sâu xa nên đã dần dần nhận thấy được những thế võ của Đào Gia Kỳ, dường như là những môn tuyệt học cao siêu nhất của thời môn mà nàng ít khi được trông thấy. Do đó Trong đầu cô nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ba bước cất giọng trông trẻ khỏe quát, ngưng tay lại. Đào Gia Kỳ liền dừng thế trưởng giả cười nói: "Có phải Huỳnh tỷ đã chịu phục rồi hay chưa?" Tô Chiểu Huỳnh nhìn đăm đăm vào Đào Gia Kỳ nói: "Cẩm không cho đệ đệ nói dối ta. Có phải chuẩn pháp đệ đệ sử dụng là phục hỗ chuẩn pháp trong phò giáng long kinh không?" Đào Gia Kỳ gật đầu im lặng. Tâu Chí Huỳnh nói: "Nếu thấy thì phò giáng Long Kinh chính là để để đã lấy được. Cái việc đoạt lấy phò kinh và thanh kiếm ở Diệp Thủy Sơn Tràng là do chính một mình để đã hành động có phải không? Thế còn thanh Ngô Câu kiếm đâu?" Đào Gia Kỳ lắc đầu không nói gì cả. Tô Chí Huỳnh thấy thế, đôi mắt hiện đầy giáp kinh ngạc, hoang mang không hiểu được thực sự là như thế nào. Đào Gia Kỳ cắt tiếng cười to rồi đưa tay quét tắt ngọn đán. Khiến cả giang phòng tối đen như mực, đường đó nghe có tiếng của Tô Chỉ Quỳnh kêu lên, rồi cả giang phòng lại im văn phát. Đêm vui thường qua rất ngắn, nên chẳng bao lâu đã nghe có tiếng gà gái sáng. Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, sương mù còn mờ mịt. Tô Chỉ Quỳnh và Đào Gia Kỳ đã rời khỏi khách biến tiếp tục phi nhanh trên đoạn đường. Do Đường đi Đào Gia Kỳ đã đem những phần căn bản về võ công trong Vạn Long Kinh dạy riêng cho Tô Chỉ Huỳnh. Nhờ thế mà Tô Chỉ Huỳnh cũng tiến bộ không ít. Đây là vùng Trung Châu đầy núi non hùng vĩ. Tô Chỉ Huỳnh và Đào Gia Kỳ cùng xuyên qua hoa âm, đồng quang rồi tiến vào địa phận của Hà Nam. Lúc ấy Đào Gia Kỳ đã cải trang thành một người đàn ông tuổi độ tứ tuần. Cả hai cùng đi nhanh như bay trên một con đường cái quang đầy bụi vàng mù mịt. Lúc bảy giờ ánh mặt trời gay gắt đàn đứng giữa trên đỉnh đầu. Cái nền trời cao không hề trông thấy một áng mây, khí hậu hết sức là nóng bức. Đào Gia Kỳ đưa tay lên chỉ về phía chòm cây xa xôi dõi nói: "Huỳnh tỷ, chúng ta đi đến cái rừng ấy nghỉ chân một lát có được không?" Tô Chỉ Huỳnh gật đầu nói: "Được chứ." Hai người đến gần khu rừng thì trong lại thấy có một người địa phương đứng ở một cái quán bày bốn năm chiếc bàn để bán rượu thịt trà bánh. Trong lúc đó đang có một số khách ngồi chợ nơi ba chiếc bàn rồi. Đôi mắt của Đào Gia Kỳ thật nhanh nhẹn vừa nhìn qua là chàng đã trông thấy trong số thịt khách đó có cả Thiên Sơn Tam ử, sắc mặt âm lạnh đang thì thầm to nhỏ với nhau. Ngay đó chàng liền dùng thuật tâm quang truyền âm để nói riêng cho Tô Chỉ Huỳnh nghe. Thiền sư Tâm Hữu trong thấy hai người bước vào, liền đưa những ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc thẳng vào hai người. Nhưng hai người vẫn điềm nhiên như không hề thấy gì, khẽ khàng bước đến chiếc bàn bên cạnh thiền sư Tâm Hữu rồi ngồi xuống. Đào Gia Kỳ lên tiếng nói: "Này, mau mang đến năm cân sữu ngon, còn thức ăn thì có gì mang lên đấy?" Ta ăn xong còn phải đi gấp đó. Giọng nói của chàng thi không lớn nhưng vang dội, vào màng tai của Thiên Sơn Tâm Hữu chẳng khác nào sấm nổ. Ta mở thấy thầy mặt không khỏi biến sắc. Đống biết rằng võ công của hai người này chẳng phải là tầm thường, nhưng không rõ lai lịch của hai người này ra sao. Bởi thầy ba lão ta không ngớt liếc mắt lén nhìn, vì thấy rằng trong số cao thủ võ lâm mà ba lão được biết, được hoạt được nghe đến đều không ai có hình dáng như hai người này. Do đó cả ba hết sức kinh ngạc và cũng không khỏi hết sức làn ngờ dịch. Đột nhiên ngay lúc ấy có tiếng gió ngựa vọng đến tai mọi người. Rồi ai nấy trông thấy một con ngựa từ hướng lạc dương chạy như bay tới, bối vàng tung bay mây trời, nên nhìn không rõ có ai ngồi ở trên lưng ngựa chăng. Trên chiếc yên ngựa dường như đang bỏ trốn và con ngựa ấy dường như quá sợ hãi nên bỏ chạy như điên. Khi con ngựa đã chạy đến gần thì mọi người vừa trông thấy trên lưng ngựa có một người đang nằm phộc sát xuống mình ngựa và nghiêng qua một bên. Chết đầu của người ấy đang thòng xuống đến bụng ngựa, chứng tỏ người ấy đang bị thương nên bỏ mặc con ngựa tự do chạy tới chứ không có điều kiện gì để điều khiển cả. Lão Nghị trong số Tam hữu là thích động Bỗng hừ một tiếng rồi lao người thoát ra ngoài, nhanh như một mũi tên bắn nhắm ngay con ngựa lướt thẳng tới. Trong khi thân hình của Thích Đồng còn lơ lửng ở trên không thì đã nhanh nhẹn thò cánh tay mặt ra, chộp lấy người nằm phủ ở trên mình ngựa nhấc bổng lên, đồng thời co chân đá thẳng vào bụng con ngựa một cái thật mạnh. Tức thì con ngựa ấy hí vài một tiếng thảm thiết rồi cả mình bị hất bắn sang dãy đường bên phía trái. Nhả lăn ngoài ra đất chết tốt. Thích đồng sau khi buông chân rơi xuống đất thì lại nhanh như chớp càng thẳng vào trong quán buôn người rồi ngồi xuống. Người ấy là một gã đàn ông to lớn ăn mặc theo lối người giang hồ, sắc mặt đã tái nhợt đi như xác chết, hai mắt đã nhắm nghiền, khóe miệng đang trào ra một vệt máu bầm đen. Tâm hùng đưa mắt nhìn qua, một lượt thì lê đạch bỗng biến sắc mặt kêu lên. Đây chẳng phải là Lưu Thiện Phiêu hay sao? Khích Đồng bỗng đưa chiếc dũa mạnh vào mạng môn nguyệt tại sau lưng của người ấy nghe bốp một tiếng thật to. Tức thì người ấy liền hoa lên một tiếng rồi nhổ ra một búng nước bọt lẫn máu bầm. Sau đó người ấy từ từ nhướng đôi mắt lờ đờ lên miệng cười đầy ảo não rồi nói: "Thật là may mắn được thúc đại hiệp ra tay cứu trò. Nếu chẳng phải thế thì Chắc tại Hà đã bị chết bờ chết bụi rồi." Thích Đồng nói. "Lão lão sư bị ai đánh trọng thương vậy? Lưu Thiện Phiêu nói. "Tại hạ bị ác gì lạc trúc tỳ đánh bị thương như vậy." Đôi mắt hung tợn của Thích Đồng bỗng chiếu ngời ánh sáng ghê rợn gằn giọng nói. <cười> "Tẻ ra là thằng giặc hòa thương đó. Hắn hiện giờ ở đâu?" Lưu Thiện Phiêu cười đau đớn nói: <cười> "Có lẽ hắn đã trở về lạc vườn rồi, nhưng chắc chắn hắn cũng không được chết yên thân đâu." Khích Đồng lấy làm lạ nói: "Câu nói ấy của Lưu lão lão sư là có nghĩa làm sao hả?" Lưu Thiện Phiêu có lẽ vì đang bị trọng thương nên sắc mặt nhăn nhó đau đớn, trên trán cáng rớm mồ hôi từng hạt to bản. Đại hung là thang hải, trông thấy thế nên vội vàng lấy ra một viên thuốc cho Lưu Thiện Phi uống vào. Chẳng bao lâu sau sắc mặt của Lưu Thiện Phi đã dần dần tươi tỉnh trở lại, hơi thở cũng đã dần dần điều hòa, nên lên tiếng đáp. Có lẽ bà vị đại hiệp chưa được nghe chuyện xảy ra ở Lạc Dương chiếu gì. Tâm hung đều lộ vẻ sửng sốt, lầy trạc lấy làm lạ hỏi. Gần đây Lạc Dương đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Thiện Phiêu nói Gần đây Tại thớt tình bão bỗng Có một số nhân vật Chè kính mặt mài đầy quyền bí Từ đâu đến Sau khi số nhân vật này Đến nơi thì Các cào thủ gió lầm Trọng hài phè hát bạch Ở tại nhà Lạc Dương Đều nhận được tấm thiệp Của lục lầm cảnh báo Toàn thế phải xa rời Lạc Dương ngay bằng không thì gặp phải điều bất hạnh. Khách đồng lên tiếng nói: "Sau khi xảy ra rồi chuyện gì nữa?" Vô hỏi lão ta vừa đưa mắt liếc nhìn Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Huỳnh một lượt. Nhưng lão ta thấy hai người chỉ một mực lo cầm đũa gấp thức ăn và nói cười vui vẻ như chẳng hề để ý đến chuyện ấy. Bởi thế lão ta chỉ hừ một tiếng nghĩ rằng: "Giả giờ có ích gì chứ?" chốc nửa đầy lão phu sẽ dắt mặt bọn người ra coi. Lúc ấy Lưu Thiện Phiêu lại đáp: "Số quần hùng tụ tập tại thành Lạc Dương đều là cao thủ thuộc hai phe Hắc Bạch trong võ lâm, ai nấy đều tự cho mình không phải là kẻ tầm thường, nên chẳng xem việc ấy vào đâu cả. Nhưng nào ngờ trong đêm vừa rồi, tại trước ngọn nhạn tháp có tám cái xác chết nằm sõng soài." Tổng số xác chết đó còn có 3 cái xác nữa, đều là thủ hạ của ác Bạch sông Kỳ. Những người này đều bị mổ bụng máu tìm mà chết. Thủ cấp của họ đều bị chặt đứt đem treo lên mái ngói cổng của ngọn tháp. Tâm hồn nghe qua không khỏi đều khẽ biến sắc. Đôi mắt hung dữ của Trích Đồng liền chiếu ngời ánh sáng gằn giọng nói: Những việc ấy thì có liên quan gì đến vết thương của lão sư chứ? Lưu Thiện Phiêu buồn bã cất tiếng than dài rồi nói. Việc ấy liền được loan truyền ra khắp đồng đồ, quần hùng trong hai phái Hắc Bạch không ai là không nơm nớp lo âu, nhưng tất cả mọi người đều vì sự tự ái nên không để lộ giá sợ hãi ra ngoài và cũng không chịu bỏ đi trước. Riêng tại hạ cũng có được một tấm tiếp lục lầm như thế nên không muốn mang hoa vào thân. Bỗng nhiên Lưu Thiện Phiêu cảm thấy có một luồng gió lạnh từ miệng bay thẳng vào cổ, khiến cổ họng của y bị tê buốt, không thể y tiếp tục nói được nữa. Y hết sức kinh hoàng nên trợn mắt há mồm đầy vẻ ngơ ngác. Tiếp đó bỗng nghe một giọng cười lạnh lùng theo gió đưa vọng đến tai của mọi người. Lưu Thiện Phiêu, tại sao ngươi còn dám đặt điều nói láo vậy hả? Câu nói vừa nhất thì đã thấy từ trên ngọn cây bay xẹt xuống một tăng nhân sắc mặt vàng úa, trông chẳng khác nào pho tượng Phật Di Lạc đã củ kỷ. Đôi mắt của vị tăng nhân đó hiếp lại thành một đường nhỏ bé nhìn thẳng vào thiên sơn tam hữu, cất tiếng cười ha hả. Hứa hứa hứa hứa hứa hứa. Tam hung vừa trông thấy vị tăng nhân ấy xuất hiện thì đồng thanh quát to lớn, thúc đồng gằn giọng nói: "Trúc Tây, ở trước mặt lão phu đây mà ngươi còn dám ngang tàng hung dữ?" Các vị là Trúc Tây cất tiếng cười ha hả nói: <cười> "Tần tuổi của thiền sư tầm hũ tuy có to lớn hơn, nhưng không thấy hồn gió được ta đâu. Sừng ba vị chớ quên, tên tuổi của ta thuộc hàng gió Lâm thập ác." Đội bền kén gì nhau chứ. <cười> có ai sợ ai đâu. Thích Đồng là người tính tình rất nóng nảy, nên cất tiếng cười nhạt rồi dung trưởng lên định quát ra. Đại hùng thàng Hải vội vàng tràn tới ngăn lại, cất giọng sâu hiểm cười nói. <cười> "Tuốc đại sư, ông bảo lưu lão sư đặt điều nói láo, vậy ông có thượt rõ lại cho già đây nghe có được không?" Trước tày lại có tiếng cười ha hả nói: "Kiên <cười> ấy xin ông bỏ lỗi cho, vì ta không thấy nói lay được. Bà đi đến đồng đô thì tự nhiên sẽ hiểu rõ thôi mà." Nó nhấc lời lão ta bỗng lách mình tràn tới thò năm ngón tay trái ra, như năm cái móng sắt chụp thẳng vào Lưu Thiện Phiêu nhanh như chớp, kết đầu quát tỏ, khá khen cho lấu qua thuận kia to gan. Nhất lời lão ta cũng xè thẳng bàn tay như một lưỡi búa dùng thể nghi ngũ hạ khai sừng, chém thẳng vào cánh tay của lão hung tăng vừa thò tới. Chúng tỳ thấy thế liền nhanh nhẹn lật ngược cổ tay lại, rồi dương thẳng hai chỉ ra điểm vào chóp nhón vào lòng bàn tay của thích độc. Kình khí rít lên nghe dèo dèo bén nhọn như dao. Cùng một lúc đó lão ta lại dùng chữ quét ra công thẳng về phía Thanh Hải và lẹ chạy Trúc Tây biết rằng Tam Hùng thường hay cùng liên kết đánh nhau với địch. Và từ xưa đến nay ít có khi nào bị bại bao giờ. Bởi thế lão ta mới ra tài đánh trước để giành lấy tiền cờ. Chủng phòng của lão ta ồ ạc không thua trăm ngàn đợt sống. Ai thấy cũng phải khiếp người. Tam Hùng bất thần nhảy lui về phía sau ba bước. Rồi lại thay đổi vị trí của mình. Tràng đến ngay. Đứng sửng như ba vị tam tài. Lại đặt cất tiếng cười như cuồng dại nói, "Ha. Trước tay có lẽ chính ông là một trong những số nhân vật bí mật vừa kéo đến thất tin báo gần đây chăng?" Ác kỳ lại trước tay đưa đôi mắt tinh hí quét qua Tâm Hùng một lượt, rồi sắc mặt lại tươi cười như cả nãy giờ nói. Tâm Hùng biết trước tay có thái độ như thế thì lòng dạ của lão ta lại càng hung hăng say máu hơn, nên cả ba điều thủ thế sẵn sàng nổi pháo. Trúc Tây lúc này nói: "Bà vị đã sai rồi. Những việc giống đầu lồi đuôi tà đầy không khi nào làm đâu. Nhưng Lưu Thiện Phiêu Tuyết đối không phải là một con người đứng đắn. Vậy nếu bà vị cố ý che chở cho hắn thì đừng có trách ta có lòng dạ độc ác đâu." Kích động cất tiếng cười to nói. <cười> "Lời nói ấy có thể giò được ai hử?" Nếu ông không bằng lòng nói ra vì nguyên nhân nào mà ông đánh trọng thương lưu lão sư, tại vì e rằng ông sẽ mất mạng tại đây đó. Tức tỳ những to đôi mày bé nhỏ của lão ta lên chiếu ngời ánh sáng hung dữ, cấp tiếng cười to khà khà rồi nói: "Hôm nay được gặp mặt nhau âu cũng là cái duyên. Vậy ta đây cũng muốn thử cho biết tam hung các ông chân tại thực sự tới đâu cho biết." Vừa nói lão ta vừa tràn người tới về phía Lôi Trạch, dung tròn chuẩn trái lên và quét ngang về phía Thích Đồng, Lôi Trạch hừ to một tiếng rồi xô mạnh đôi chuẩn ra. Thần pháp của Ác Di Lạc trút tài hết sức nhanh nhẹn. Trong khi thế chuẩn của Lôi Trạch vừa đánh ra thì người của lão ta đã nhanh như chớp cạn đến bên cạnh của Thần Hải, giương thẳng năm ngón tay ra chộp mạnh vào tâm vu quét nơi ngực cái của Thần Hải. Lúc ấy Đào Gia Kỳ nói nhỏ với Tô Chỉ Huỳnh, "Huỳnh tỷ, tỷ hãy đi bắt Lưu Thiện Phiêu, chớ để cho hắn lọt vào tay của Tam Hung. Còn Tiểu Đệ thì giúp cho Ác Di Lạc rút tay một tay." Lời nói của chàng vừa dứt, chàng liền tràn người đến sau lưng của Thích Đồng, cất tiếng ho rồi lên tiếng nói. "Quỷ Thỉnh Giả Thần Mệnh, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 42, tác giả Đồng Phùng Ngọc đến đây tạm diện." Mọi quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 43 trong chương tình kế tiếp, chương vũ sinh tạm biệt.